Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kết quả CT và IVME đều là bình thường. Chúng tôi tạm thời chưa phát hiện cô Hà có điều gì khác thường cả. Nhưng bởi vì bộ não cấu tạo phức tạp, hơn nữa cô Hà bị tai nạn xe đã từng hôn mê mất một tháng. Trước mắt chúng tôi chỉ có thể đoán, cô đây là bị chấn động khiến não bộ tạm thời mất trí nhớ. Mất trí nhớ ư? Tôi làm sao có thể mất trí nhớ chứ? Chuyện này cũng quá giống tiểu thuyết rồi. Tôi còn nhớ rõ chị tôi, mà tôi cũng nhớ rõ... Nhờ rõ rất là nhiều chuyện Cái này làm sao có thể gọi là mất trí nhớ được Cô đối diện với hai người Mang ánh mắt tiếp nuối và bắt đắc sĩ Kiên trì từ chối chấp nhận chuyện này Trước khi vào phòng điều trị Hà Kinh nằm trên giường bệnh Bỗng nhiên đầu chật lé Cô hoài nghi tất cả chuyện này đều là do tạ kịp bày ra Giống như lúc ở bể bơi Anh ấy chủ nam tren giuong benh bong nhien đau chat loe co hoai nghi tat ca chuyen nay đeu la do ta kiet bay ra trò trước mich Chúc mừng kia Anh ấy chắc hẳn là muốn vui tùa thành công thoát khỏi tai nạn Kiểm nghiệm thử mình có thật sự yêu anh ấy hay không Nếu em đã tỉnh lại là 5 năm sau, chúng ta lại muốn rời xa nhau. Em có thể không ngần ngại mà đến tìm anh chứ. Anh ấy vẫn luôn luôn thích làm như vậy. Hỏi cô về những vấn đề kỳ quái. Chắc hẳn còn dùng máy quay lén quay lại những cảnh này rồi. Phòng ngừa cô xấu tính mà đổi ý. Anh ấy nói cuộc đời này không hề có sự nhằm chắn. Anh ấy nhất định là giấu tại chỗ nào rồi. Dùng máy quay lặng lẽ quay lại bộ giá kích động của cô. Chị gái của cô thường ngày hay than thờ. Dùng máy tính hay đã dùng iPad tạp chí hay các bá láo cào đều ghi vào năm 2012. Chỉ số thông minh của cô khẳng định với cô rằng lời nói mà cô mong rằng là lời nói dối kia chính là thật, Tạ Kiệt sẽ không bao giờ nghĩ ra. Chỉ có thời gian, chỉ có thời gian mới có thể làm sáng tỏ. Cô hoảng hốt hả khi nghe được bác sĩ ở bên tai nói không ngừng. Cô hả? Trường hợp mất trí nhớ được phân thành rất nhiều loại. Căn cứ theo như lời của cô. Trí nhớ của cô dừng lại tại lúc Lúc cô và chồng cô đi hưởng tuần trang mặt Cho nên cô thuộc sạng mất trí nhớ tạm thời Lời nói của bác sĩ rất có sức thuyết phục Như một bác sĩ rất là có trách nhiệm Hạ Kinh hoàn toàn đã tuyệt vọng Hạ Kinh luôn nắm chặt tay của Hạ Kinh công buông Cho đến khi lòng bàn tay ấm ướt Như vậy thì bác sĩ à Em gái của tôi khi nào mới có thể nhớ lại Hạ Kinh lúc này mới đưa lực chú ý chuyển hướng dạng bác sĩ Cô trước ha Kỳ luon nam chat tay qua từ bò vấn đề về tạ kiệt Trong đầu của cô có rất nhiều câu hỏi Vì sau 5 năm thời gian vỡ thành từng mảnh, trôn giấu nhiều bí mật như vậy, cũng trôn đi tình yêu của cô. Trừ khi cô nhớ lại, nếu không thì cũng chẳng có ai có thể giúp được cô. Trường hợp mỗi người đều không giống nhau. Có người chỉ cần vài tuần lễ thì liền có thể nhớ lại. Nhưng có người phải mất cả năm, cũng có người không bao giờ nhớ rõ. Cho nên chúng tôi cũng không thể nói được thời gian chính xác là bao nhiêu. Chẳng qua ở không khoảng thời gian này, tôi đề nghị em gái cô tận lục cùng với người nhà bạn bè hoặc những người thân quan thuộc, Như vậy có thể giúp cô ấy tìm về ký ức đánh rơi năm 2007. Được rồi. Hạ Kinh bỗng nhiên đứng dậy. Cô đứng dậy quá nhanh, cảm thấy hơi choáng váng nên vội vàng đỡ lấy hộp đèn. Em muốn đi tìm người có thể giúp em nhớ lại. Em muốn đi tìm tạ kiệt. Không biết như lúc nào, từ lúc tỉnh lại thì lòng ngực tràn đầy một cảm giác mạnh liệt. Hạ Kinh không có cách nào áp chế được. Cô đã tỉnh lại gần một ngày mà anh không gọi điện thoại cho cô, cũng không hỏi tin nhắn hỏi hàn bọn họ đã ly hôn sao dựa vào cái gì chứ những ngày này tùy tùy tiện tiện nói rằng cô đã mất trí nhớ giống như cô từ quá khứ xuyên tới tương lai đối mặt với rất nhiều thứ chưa từng thấy đối với sử dụng sản phẩm công nghệ mới nghe mọi người đàm luận cô hoàn toàn không biết thế giới soviet hay xã hội đã diễn ra cái gì cũng không thể đoán được những từ ngữ khó hiểu trên internet cô không cần những tin tức này mà cô chỉ cần người quan trọng của cô tự nhiên cảm giác vừa mới ngủ dậy tỉnh lại Đối mặt với người từng nói dưới bầu trời đầy pháo hoa rằng anh yêu cô, nhưng giờ lại bật vô âm tín. Tại sao cô phải chấp nhận điều đó chứ? Hà Kỳ ôm lấy em gái rồi cất lời. Kinh Kinh à, em bình tĩnh một chút đi. Em hiện giờ chưa thể xuất viện. Hà Kinh giống như phát điên mà dãy ra khỏi tay của Hà Kỳ, nghiêng ngàn lào đào chạy về phía trước. Cô bình thường tuy là người hoạt bát, nhưng lại chán ghét những người hành động quá trớn ở nơi công cộng. Nhưng bây giờ cô không để ý nhiều nữa. Ở trong lòng đau đớn nhớ nhung làm cho cô không ngon nổi bước chân nữa. Cô muốn gặp anh ly hôn hai chữ này không các si phim điện ảnh mà cô thường hay xem, cơ ngỡ sẽ không ảnh hưởng hay liên quan gì đến mình, làm cho cô vô cùng đau khổ. Hà Kinh không thể đi đến phía cửa, cô nhìn thấy một màn sương mù phây quanh mình rồi ngã xuống. Từ ngày đó cho đến khi xuất viện, ngoại trừ Hà Kỳ cũng không có bất cứ ai đến thăm Hà Kinh. Hà Kinh từ từ nhận. Tuy rằng mình không phải là người giao tiếp giỏi, nhưng tính cách bao giờ cũng vui vẻ, bên cạnh không hề thiếu bạn bè, cũng sống kết bạn với bạn bè của Tạ kiệt. Nghe truyện hot nhất tại audio.net